các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại con diều còn hơn cả đĩa. Tôi cố trấn an thằng cháu bằng cách bảo nó rằng cứ nén nén đi. Chút nữa tôi sẽ dẫn nó ra ngoài giẫy vườn ở khu bên nhà tía má tôi bắt cá. Bởi sở thích của thằng bi tôi đã hiểu rất rõ, nó rất thích câu bắt cá cùng với tôi. Công việc của tôi xưa giờ là trồng cây ăn quả. Nhiều năm về trước, tôi phụ má trồng xoài riêng dạo gần đây, từ khi má chết tôi bắt đầu trồng dừa. Tính ra gần 2 ngày hôm nay, tôi đã bỏ mặc vườn tược để mà tại nhà, để sang nhà chị tôi giúp chị tôi trông hộ thằng bé. Trong buổi sáng ngày hôm nay, nấu cho thằng Bi có cái để vào bụng xong, tôi dự tính sẽ đưa cháu mình cùng sang bên nhà ngoại làm công việc dọn vườn dừa bên đó. Sẵn xuống ao mò ốc bắt cua vẩy con cá lên cho thằng bi nó tầm bổ. Chứ hai ngày hôm nay thằng nhỏ cho vào bụng chỉ toàn rau với cháo với trứng không thôi. Tôi thấy cũng tội cho cháu tôi vô cùng. Từ nhỏ thằng bé ăn uống không bao giờ đủ chất bởi chỉ vì thằng bé mồ côi không có một người chăm đàng hoàng như bao người khác từng tấm bé. Khu vườn dừa tôi đang trồng rất rộng. Trong khu đất còn có một ao lớn nhưng kỳ lạ là cái ao này nhà tôi Nó rất khác biệt so với ao khác rất nhiều. Nó có nhánh nước rẽ ngang ra gần một cái cống rãnh hút nước ở trong lạn. Mặc nhiên vì thế mà cái ao này của nhà tôi chả bao giờ hết được cá. Người ta đồn rằng cá ở dưới ao nhà tôi to là bởi vì ban ngày chúng ăn mấy thứ rác bẩn cùng với bùn hôi tanh dưới cầu cống thoát nước trong lạn mà ra. Còn khi tối đến là chúng bơi về lại con ao nhà tôi để có chỗ trú ngủ rộm rãi về đêm. Do thế cá ao nhà tôi vừa chất lượng lại vừa số lượng như vậy. Mười giờ sáng ngày hôm đó tôi đã có mặt tại vườn dừa để vào nước rồi bồi bùn bón phân theo thường lệ cho giống cây tôi đang trồng. Tôi đang loay hoay khom mày cúi xuống mặt xuống dưới mép đất để cao sới nhổ một vài cọc cỏ mọc bám xung quanh thân cây dừa thì trời cũng đã chuyển dần sang giờ đứng bóng mười hai giờ trưa. Bất chợt Tôi nghe bên tai của tôi có tiếng la thất thanh của thằng cháu. "Cậu Sang! Cậu Sang ơi, mẹ, mẹ về!" Bi mới thấy mẹ về, mẹ đứng ở dưới ao, xong mẹ bổ nhào xuống mặt nước, mẹ biến mất tiêu luôn dưới đó cậu Sang ơi. "Cậu chạy tới đây, cậu chạy tới đây, phụ bi kiếm mẹ, kiếm mẹ cho bi nào cậu Sang." Tôi nghe thấy vậy thì chạy thật nhanh ra tới chỗ của thằng Bi đang đứng, nơi cháu của tôi đứng là một gốc rừa thật to là thân cây to nhất trong vườn dừa tôi đang trồng đây. Tôi thấy thằng bé đang ngồi nhặt mấy viên sỏi to chơi một mình ngay chỗ đó. Thấy tôi sấn tới chỗ của nó hỏi cho kỹ hơn, thằng Bi với vừa mếu máo vừa sung sục chỉ tay về phía cái ao mà tôi nói. "Mẹ, mẹ ở dưới đáy ao đấy cậu sang?" Tôi nghiêm giọng. "Bi, con vừa mới nói gì mà ba má linh tinh với vẫn ở đây vậy? Mẹ hiện đi làm kiếm tiền để nuôi Bi chưa có về mà." Tại sao lại ở đâu ở dưới ao như vậy? Như lời con nói như vậy được chứ? Thằng Bi khuôn mặt thì ngô nghe. Lời nói của nó cũng phụng phiểu. Nhưng khẳng định chắc lắm. Bi thấy mẹ. Bi thấy mẹ. Áo mẹ mặc dài trắng xóa. Thân mẹ ướt sũng. Tóc tay thì bù xù rũ rưỡi mà. Mặt của mẹ buồn lắm. Mắt của mẹ thì trũng sâu. Không có tròng đen đâu. Mẹ cứ lướt ở trên mặt nước qua lại ở dưới ao kia kìa. Nhìn Bi xong mà khóc. Bi rất vui khi thấy mẹ, nhưng Bi không có dám chạy tới gần mẹ, bởi mẹ giờ không có còn nữa, không có còn như xưa. Bi nhìn mẹ ghê rợn lắm. Cậu Sang, cậu Sang cứu mẹ đi, đưa mẹ đi bác sĩ chữa bệnh cho mẹ trở lại như xưa đi cậu Sang. Trưa ngày hôm ấy, theo sự thúc dục gào khóc đòi mẹ của thằng Bi, tôi liền tức tốc chạy đi nhờ và anh chị em trong nhà để đi tìm kiếm tin tức của chị tôi vì tôi thực sự đã mất tích một cách thần bí, chẳng thể nào tìm kiếm được ra. Bốn anh em trong nhà con cháu cũng chạy khắp làng, khắp hang, cùng ngõ hẻm ở đâu trên xóm dưới trong làng đây mà vẫn mãi không có tìm ra tung tích của chị. Tôi còn nhớ trong những ngày liên tiếp khi ấy, nhiều nhà có con nít nhỏ tụi ở làng tôi, họ đều đột nhiên bị mất tích khá nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ. Nhà nào nhà nấy trong xóm nhỏ đều náo nhào cả lên, không hiểu tên trộm nào là người đã lấy mất đồ chơi của con cái họ. Giờ tung tích về chị thì tôi cứ ngày qua ngày đều Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net